Nhưng Xuân Thu Bút mà giết là giết danh dự người ta Giết linh hồn người ta chứ không phải chỉ là giết thể xác Một người khi chết là chấm dứt mọi sự Nhưng nếu bị Xuân Thu Bút động tới Không cần giết chết người ấy cũng bị đưa ra công luận võ lầm Bút đã hạ thì có ngàn lời cũng không phân biệt cho được Kẻ ác nào bị Xuân Thu Bút nhắc tới Không ai dám nhìn mặt hắn nữa Khiến hắn sống mà còn bi thảm hơn là chết Cứ 10 năm Xuân Thu Bút lại xuất hiện một lần, ghi chép lại mọi chuyện võ lâm trong 10 năm. 80 năm nay Xuân Thu Bút xuất hiện 8 lần, mỗi lần xuất hiện Giang Hồ đều đại biến động. Và diễn biến tiếp theo trong bộ chuyện như thế nào, chúng ta bắt đầu bước vào tầm 1 của bộ chuyện Xuân Thu Bút qua giọng đọc của Duy Khánh. Kỳ nhân truyền tuyệt học, mọi việc trong võ lâm biến đổi mau chóng. Trừ các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Từ Đại Thế Gia có cơ sở hùng hậu, môn nhân đông đảo và các đại môn phái lớn danh tiếng lâu dài ra, còn các môn phái mới trên giang hồ không tồn tại lâu dài được, dài lắm là 10 năm, ngắn thì 5 3 năm, rồi đều tan rã hay biến chuyển ngày. Kế thật là Thiếu Lâm, Võ Đang và Từ Đại Thế Gia có cơ sở hùng hậu là thế. Cũng đang lâm vào thời kỳ ảm đạm Hiện nay tứ đại thế gia đều linh lạc tản mắc Hoặc rút vào ẩn mình Rất ít người có đủ bản lãnh bôn tẩu giang hồ Tên tuổi ở trong giang hồ Đạt được thì dễ Nhưng muốn duy trì là việc cực kỳ khổ Và phải trả bằng cái giá rất đắt Đôi khi phải đổ cả bằng nước mắt Máu xương như xưa nay đã từng chứng mình Vì vậy khó có môn phái thế gia nào Giữ mãi được thanh danh của mình Khi lên khi xuống Bây giờ có một môn phái nổi tiếng nhất nhì giang hồ là vô cực môn với thanh bình kiếm của Tông Lãnh Cương. Lập cước ở phủ Tương Dương, vô cực môn định cư dưới chân Long Trung Sơn chiếm một vùng khoảng mấy chục mẫu với tên gọi Nganh Nguyệt Sơn Trang. Dù không rộng lớn và bất quá đệ tử môn nhân chỉ gần có trăm người, nếu so sánh với các đại môn phái trong giang hồ cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng vô cực môn cũng là một môn phái có thanh danh thật sự. Đại biểu cho uy danh vô cực môn là tấm hoành phi treo trên cao trước cửa đại môn Tấm hoành phi ấy được tạo thành bởi gỗ cây tùng sơn đen bóng Viết ba chữ đại tự màu vàng chói vô cực môn Và giá trị nhất là những tên tuổi ghi cạnh tấm hoành phi trúc tụng vô cực môn Đó là tên của các môn phái đang có quyền thế nhất giang hồ hiện nay Thiếu lầm, võ đang trưởng môn, chủ nhân đông phương thế già Bang chủ cây bang và bang chủ bài giáo Tấm hoành phi ấy chứng minh địa vị của Vô Cường Môn trong Giang Hồ cùng thân phận của Tông Lãnh Cường. Trong Giang Hồ, tuy Vô Cường Môn không kể là một đại môn phái, nhưng kể từ khi có Tông Lãnh Cường làm trưởng môn, y đã đưa Vô Cường Môn đến một bộ mặt mới và một trình độ cao hơn. 20 tuổi, Tông Lãnh Cường học xong võ nghệ xuất sư dùng thanh bình kiếm chấn hưng môn phái. Năm 30 tuổi, một kiếm quét sạch bọn thất hùng thanh danh càng thêm lớn. Năm 32 tuổi, nắm giữ trưởng môn vô cực môn. Cùng năm ấy, cưới con gái duy nhất của thần hành tẩu Bạch Mai là Bạch Phong. Nhờ uy vọng của nhạc gia, Tông Lãnh Cương càng có thêm thanh danh. Nhưng việc mà y được võ lâm trọng vọng nổi danh thiên hạ là vào năm 40 tuổi, y hòa giải tranh chấp giữa Cai Bang và Bài Giáo. Với Thanh Bình Kiếm, y áp chế ngũ đại hộ pháp của Bài Giáo và bốn đại trưởng lão Cai Bang Khiến toàn bộ cao thủ hai phai ấy khiếp đảm uy lực của Thanh Bình Kiếm, nên phải hòa giải và bãi bỏ phân tranh với nhau. Sau việc ấy, người trong giam hồ ai cũng bàn tán. Nếu như không có Thanh Bình Kiếm Khách, cả cái bang và bài giáo đều huy động tất cả lực lượng và tạo thành một trường kiếp sát uổng phí vô số sinh linh của môn nhân đệ tử. Sự việc chấn động võ lâm ấy khiến cho uy vọng Tông Lãnh Cường đạt đến tuyệt đỉnh. Đến sự việc ấy trưởng môn của Thiếu Lâm và Võ Đang cũng đều cảm động. Còn chính bang chủ cái bang và giáo chủ bài giáo đều tự nhận ra công lớn của Tông Lãnh Cường. Vì thế, họ liên hợp với chủ nhân Đông Cung Thế Gia cùng làm thành tấm hoành phi tặng cho Tông Lãnh Cường. Vì tấm hoành phi này thanh danh của vô cực môn nổi bật, họ tông càng phấn chấn và biến vô cực môn thành một môn phái hạng nhất trong Giang Hổ. Năm nay, Tông Lãnh Cường 48 tuổi, Đang vào lúc tráng niên. Nhưng mấy thời gian gần đây, y rất ít khi xuất hiện giang hổ, thường chỉ an vui trong vô cực môn. Uy danh quá lớn tuy không dễ được, nhưng càng khiến họ Tông lo lắng. Với một môn phái vốn nhỏ bé, bỗng nhiên trở thành một môn phái hạng nhất. Tông lãnh cường càng thêm cẩn thận, cố bảo vệ uy danh của mình và môn phái. Điều quan trọng nhất là phải có người kế tục. Vì thế, y luôn ở trong phủ đệ toàn lực truyền dạy võ công cho các đệ tử. Tổng lãnh cường tài hoa phi Phàm thanh bình kiếm pháp trong tay y, sáng tạo ra biết bao chiều phát tinh kỳ, ảo diệu. Vô Cường môn có bốn người nổi bật. Người thứ nhất là sư đệ của tông lãnh cường, tên Thành Trung Nhạc, danh nghĩa tùy là sư đệ nhưng thật sự họ thành nhỏ tuổi hơn tông lãnh cường rất nhiều. Năm nay mới độ 30 sau khi được sư phụ thu làm đổ đệ. Sư phụ chung của Tông Lãnh Cương Và Thành Trung Nhạc lâm bệnh nặng Bởi vậy đại đa số võ công của Thành Trung Nhạc Là do Tông Lãnh Cương truyền dạy cho Còn người thứ hai Là một đệ tử do Tông Lãnh Cương Khổ công tìm kiếm Tên là Sơ Tiêu Phong Chàng vốn là con nhà dòng dõi thế gia Tổ phụ từng làm tới chức nhiệm phủ đài Phụ thân chàng lại đầu cử nhân Lấy thi thư đọc sách truyền ra Chưa hề biết đến võ học Một gia đình như thế mà bỗng sinh ra một kỳ tài võ học. Tống Lãnh Cương vừa gặp chàng lần đầu đã nhận ra chàng có cốt cách học võ ít người hơn, nên cố thuyết phục nhà họ Sơ, mới được thân phụ Sơ Tiêu Phong bằng lòng cho chàng gia nhập vô cực môn học võ. Tống Lãnh Cương không nhìn lầm Sơ Tiêu Phong, quả nhiên có thiên bẩm võ học. 7 tuổi chàng nhập sư môn, năm nay chàng 19 tuổi nhưng đã am tường tinh luyện được chân truyền Bình kiếm. Nhưng từ tấm bé Chàng vốn thấm nhuận thi thư Tuy là học võ chàng vẫn không quên văn trường Người thứ ba Tên Đồng Xuyên Xuất thân từ một nhà võ học Thân phụ đã từng làm tiêu sư Đến trung niên mới đổi sang buôn bán nổi lên giàu có Định cư ở Lỗ Châu Phụ thân Đồng Xuyên Kính mộ tên tuổi Tông Lãnh Cường Nên dẫn con tới nơi cầu bái sư Tông Lãnh Cường thấy Đồng Xuyên cũng có thiên bẩm Nên thu làm đệ tử Người thứ tư là đứa con trai yêu quý của Tông Lãnh Cường và Bạch Phong tên là Tông Nhất Trí Tông Lãnh Cường kỳ vọng rất lớn ở bốn đệ tử ấy nên cứ ở luôn trong phủ hết lòng bồi dưỡng Trong ba đệ tử trường người mang danh là sư đệ là Thành Trung Nhạc Người cao tuổi nhất là Đồng Xuyên năm nay 23 tuổi Đồng thời cũng là đệ tử thủ tòa của Vô Cực Môn Trong 12 đệ tử hiện nay của Vô Cực Môn Tổng lãnh cường biết rất rõ chỉ có ba đệ tử ấy là có tài năng siêu việt. Chẳng những y hối thúc ba đệ tử học tập nghiêm túc mà còn dùng sức bổ trợ của dự vật bồi bổ cho họ và y vẫn thường đem các chuyện cố sự trong giang hồ giảng thuật cho ba đệ tử mà nghe. Vì đó, ba đệ tử chưa hề ly khai Long Trung Sơn nhưng đối với các sự vật giang hồ cũng biết được không ít. Tổng lãnh cường hy vọng sau này... Thành Trung Nhạc sẽ tiếp tục nắm giữ vô cực môn Cùng với ba đệ tử sẽ chấn hưng vô cực môn rực rỡ hơn nữa Giang Hồ vốn tàn khốc Không ít nhân vật tài hoa phi phạm Gian lao khổ sở lập nên cơ nghiệp Nhưng rồi không biết giữ gìn Hoặc thất bại vì chính tay mình gây nên Hoặc sau khi chết cơ nghiệp cũng tiêu tan Tên tuổi Giang Hồ Chẳng qua cũng chỉ như đóa hoa sớm nở tối tàn Tổng lãnh cường hy vọng duy trì được thành tựu lâu dài Biến vô cực môn giống như tứ đại thế gia hoặc như các môn phái thiếu lầm, võ đàng, vĩnh viễn thịnh danh hay ít nhất cũng giữ được danh vọng vài chục năm truyền cho vài ba đời. Về phương diện ấy, vợ y là Bạch Phong giúp được y rất nhiều. Nhà phụ y là thành hành tẩu Bạch Mai cũng hỗ trợ y không ít. Đồng Xuyên, Sơ Tiêu Phong và Tông Nhất Trí được xưng tụng là tiểu tam kiệt của vô cực môn. Ai nấy tận lực tuân lệnh sư phụ Và mỗi người đều có thành tựu đủ khiến Tông Lãnh Cương mãn ý Hôm ấy, sau khi khám nghiệm qua kiếm pháp của ba đệ tử Tông Lãnh Cương vui vẻ gọi ba người đến bên và nói rằng Năm sáu năm nay sư phụ rất ít bôn tẩu giang hồ Vì chỉ hy vọng dạy dỗ các con thành tài Nỗi khổ tâm của sư phụ không uổng phí thành bình kiếm pháp của các con đều đã luyện đạt tới họa hầu Công lực cũng đã đạt tới trình độ thu phát tùy tâm Nhưng võ học không bờ bến, sư phụ hy vọng các con không vì được sư phụ khen thưởng mà bỏ bê tập luyện đâu đấy. Ba tiểu đồ cùng thân kính nghe lệnh, tổng lãnh cường vuốt dầu mỉm cười. Ha, ha ha Ngày mai, sư phụ sẽ truyền thụ cho các con ám khí thiết liên Hoa Sư phụ đã nhờ thanh bình kiếm pháp và 24 mũi thiết liên Hoa mà thành danh trong giang hồ. Tự tin các việc sư phụ đã làm không đến nỗi hổ thẹn với trời đất. Ám khí tuy thiếu phần quang Minh Nhưng đối phó với bọn tiểu nhân đánh lén Có lúc cũng phải dùng tới Sư phụ đối với ám khí thiết liên hoa Có thủ pháp đặc biệt chuyên để đối phó Với các ám khí đánh lén của kẻ địch Hy vọng các con học được tinh túy của nó Đừng phụ tâm huyện của sư phụ Đồng xuyên cúi thân và đáp Ấn sư phụ nặng như non Tình sâu tựa bể Đệ tử được giao huấn nào dám quên Sau này đảm đương danh dự Sư Môn Xin em hết toàn lực khiến vô cửa môn của chúng ta Vĩnh viễn hưng phấn trong giang hổ Tổng lãnh cường gật đầu Được rồi, hy vọng các con đều có tráng trí ấy Năm năm nay, vì chuyên tâm học võ Các con chưa hề rời xa núi Trung Sơn này một bước Đến độ 2 năm một lần, về thăm phụ mẫu cũng không có Ngày mai, sư phụ sẽ dẫn các con vào núi Săn Bắc Đồng thời thuận tiện truyền thu cho các con thủ pháp thiết liên hòa Ba chàng trẻ tuổi bị nhốt trong sơn cốc thời gian 5 năm nay Chưa hề ra khỏi sơn trang một bước nào Tuy trong sơn trang có đủ mọi tiện nghi Nhưng họ cũng lấy làm bực bội Nghe nói ngày mai đều vào trong núi săn bắt Trong lòng anh ấy rất cao hứng Vui tươi hiện lên nét mặt Tổng lãnh cường cũng rất cao hứng Mỉm cười và nói Các con có thể về nghỉ ngơi cho sớm Ngày mai sáng sớm chúng ta ra khỏi sơn trạng Dứt lời Y chuyển thân đi Tông nhất trí là con một của Tông Lãnh Cương Mà Tông Lãnh Cương vẫn coi ba đệ tử cùng bằng nhau Đồng xuyên đợi sư phụ đi xa Mới quay lại nói với Tông nhất trí Này tiểu sư đệ Mấy năm nay chúng ta ở với nhau trong hậu viện Tuy rất gần với nhau Nhưng cũng ít khi gặp người Sư phụ là người cẩn thận Dĩ nhiên không hề nói kiếm pháp chúng ta đã thành tiệu Và chúng ta tiếp tục luyện thiết liên ám khí Nhưng tiểu huynh cũng đã nhận ra đại khái Sau khi thành tài Chúng ta sẽ xuất sự Tiểu đệ hãy về thăm mẫu thần Thuận tiện xin cho ta và sư huynh tiêu phong đây Tiểu đệ hãy về thăm mẫu thần Thuận tiện xin cho ta và sư huynh tiêu phong đây Gửi lời vấn an sư mẫu Tổng nhất trí đam ngày Tiểu đệ tuân lệnh Đồng Xuyên đưa mắt nhìn qua sơ tiêu phong Thất sư đệ hãy tới chuồng ngựa đem ba con ngựa của chúng ta tắm rửa trước đi Ta đi quét dọn hoa sạch Sau đó chúng ta sẽ cùng đến sau sơn trang tập ngựa Sơ tiêu phong cúi người Tiểu đệ tuân lệnh Trong sơn trang này tuy không thiếu nô bọc Nhưng Tổng lãnh cường vẫn yêu cầu các môn nhân đệ tử phải tự lo cho mình mọi sinh hoạt Trừ việc nấu nướng do nhà bếp phụ trách ra Giặt rũ, quần áo, quét dọn đều phải tự làm Sở tiêu phong một mình đi vào chuồng ngựa Gian chuồng ngựa này rất lớn nuôi dưỡng đến hơn 30 con tuấn mã Tổng lãnh cường nổi tiếng thiên hạ Nên bầy tuấn mã ấy Đại đa số đều do các bằng hữu tặng cho Tổng lãnh cường đem bầy ngựa phân phối Chia cho các môn nhân đệ tử Lão nhân coi chuồng ngựa đã quá lớn tuổi Dâu tóc bạc như cước Nhưng tinh thần còn rất minh mẫn Gian chuồng ngựa rộng lớn này lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ Lão qua ngựa ở trong một gian phòng nhỏ dựng ngay cửa chuồng ngựa Bấy giờ đang là lúc bóng tà dương xuống dần Lão qua ngựa ngồi trên một cái ghế gỗ trước cửa chuồng ngựa Ngắm bóng chiều đang xuống Miệng lão nở một nụ cười hiền hòa dường như lấy làm thỏa mãn về sinh hoạt hiện nay Vừa nhìn thấy sơ tiêu phong lão vui vẻ và nói ha <cười> hơ sơ công tử định tầm ngựa đó sao Sơ Tiêu Phong mỉm cười Không, chúng tôi tắm cho ngựa Ngày mai sư phụ sẽ dẫn chúng tôi vào núi săn bắn Lão coi ngựa a lên một tiếng và nói À, các vị không luyện kiếm nữa hay sao? Trong các đệ tử vô cực môn Sơ Tiêu Phong là người có khí chất đặc biệt Có lẽ vì chàng vốn là người thuộc nhiều thi thư Nên có phong thái thư sinh phiêu giật hơn hẳn người thượng Cộng thêm với thời gian tập võ mài miết trong sơn trang Chàng lại có tính chất pháp Chàng chậm rãi ngồi xuống một cái ghế Trước mặt lão nhân và đáp Ngày mai Sư phụ bắt đầu truyền thụ thủ pháp ám khí Thiết liên hoa đấy Lão nhân gật đầu Nói vậy các vị đã học xong Kiếm pháp rồi hay sao Tại hạ cũng không biết nữa đâu Sư phụ chẳng nói xong hay chưa xong Sờ công tử muốn tắm mấy con ngựa đấy Ba con Đại sư huynh một con Sư đệ nhất trí một con Được rồi, đợi lão một chút đi Lão sẽ giúp công tử tắm ngựa Thôi, không cần đâu, lão bá Tại hạ nói chuyện chơi một lát rồi tự tắm chúng một mình cũng được thôi Có ba con ngựa đâu mất bao nhiêu thời gian Chàng văn vẻ lễ độ Khiến sang mặt lão nhân hiện lên vẻ kỳ dị Nhưng chỉ thoáng qua rồi mất đi Sờ tiêu phong không nhìn thấy Mà dù có nhìn thấy đi nữa Chàng cũng chẳng có cảm giác gì cả Lão nhân coi ngựa chỉ ra xa Sơ công tử hãy nhìn tình dương đẹp không kìa dáng chiều trói lọi thật là thắng cảnh trần gian Tiếc thay nó quá ngắn ngủi thôi Hình như lão có một cảm khái vô hạn trong lời như ẩn chứa nỗi gì buồn bã Sơ tiêu phong khẽ chớp mắt và nói Lục lão bá có đọc sách bao giờ hay không Lão lục hình như cảnh giác bật cười ha ha Ha ha ha Đó là việc lúc lão còn nhỏ tuổi tính đến nay đã hơn 50 năm rồi Lục lão bá chẳng giống một người coi ngựa chút nào Lão nhân vẫn cười lớn ha <cười> Sơ công tử Số phận không do người định đoạt Lão phu đã làm nghề coi ngựa mấy chục năm nay Hơn nửa đời người ở quanh quẩn với cái chuồng ngựa này rồi đó Sơ tiêu phòng hốt nhiên có cảm giác lão nhân coi giữ ngựa này có gì đó kỳ dị Quần áo làm lũ và công việc nhỏ bé coi ngựa của lão Không che giấu được hai ánh mắt sáng rực Như nhìn thấu kiếp nhân sinh của lão ta Thân hình của lão ngang tàn Có khí chất gì khác lạ Chỉ với linh tính kinh nghiệm mới nhận ra khí chất vô hình của lão thôi Sơ tiêu phong không có kinh nghiệm Nhưng chẳng lại có linh tính hơn người thường Đó là sự đính ngộ thiên bẩm Và cảm giác năng lực do hậu thiên bồi dưỡng Nhẹ nhẹ thờ phào Sơ tiêu phong chậm rãi và nói Lục lão bá ơi tại hạ ngu ngốc quá Chúng ta vẫn thường gặp nhau nhiều năm nay Hôm nay tại Hạ mới biết Lão Bá là một cao nhân không lộ hình tích đó. Lục Lão Nhân tự hồ không ngờ sự mẫn cảm của sơ tiêu phong lại nhạy bén đến thế. Lão ngần người rồi nói. hai tử hãy đến đây. Lão chuyển thân vào gian phòng nhỏ bé của Lão. Đó là một gian phòng che lá dựa vào cửa chuồng ngựa, phòng hết sức thô lậu Chỉ có thể dùng để che mưa nắng mà thôi. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế. Chẳng còn gì khác, nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ. Chăn gối trên giường tuy đã bạc hết màu, nhưng không một hạt bụi nào có trên đó. Sơ tiêu phong nghĩ thầm. Niên kỷ của lão đã quá cao, sao lại phải coi giữ bảnh ngựa mà vẫn quét dọn phòng ốc sạch sẽ thế này. Tất tay chân phải hết sức linh hoạt. Lão lục rút từ dưới gối ra một cuốn sách đã biến thành màu vàng ố. Lão cười và nói. Hơ <cười> hơ, hai tử. Có bằng lòng đáp ứng lão mấy việc sau đây hay không Sơ tiêu phong cung kính cúi thân thi lễ Và nói Xin lão bá cứ dạy bảo đi Nếu đủ sức Tiêu phong này tuyệt đối không từ chối đâu Đừng có bao giờ nhắc đến chuyện của lão Và đừng nói gì việc chúng ta gặp nhau hôm nay nhé Việc ấy tại hạ có thể vâng lệnh được Nhưng sau này tại hạ vẫn có thể thường đến đây Lãnh giáo lão bá chứ Lão lục thở dài một tiếng và nói Hai tử ơi Hôm nay lão hủ đã mệt lắm rồi Chúng ta chỉ có duyên gặp một lần này Hai tử Với tạo trí nội lực của con Đại khái có thể lãnh hội được những chữ chép trong cuốn sách này Nhớ đấy Con chỉ có thời gian hai ngày học thuộc cuốn sách này Ghi nhớ vào lòng Sau đó phải đốt nó đi ngay Không được để bất cứ ai biết Và không được nói với bất cứ ai Kể cả sư phụ của con nữa Ồ... Oh. Trong cuốn sách này có chép võ công Con có thể luyện tập Nhưng con phải đáp ứng điều kiện này của lão Bất luận con thành tựu nhiều hay ít Trong vòng 1 năm không được thi triển võ công ấy động Sơ tiêu phong động tâm và trả lời Lục lão bá Thế lỡ tại hạ gặp nguy hiểm với tính mạng thì sao Cũng không được thi triển Thế còn sau một năm Lão lục gật đầu Có thể thi triển Nhưng không được quên con vẫn là đệ tử của vô cực môn Hầu hết võ công đều là do chiêu pháp từ vô cực môn mà biến hóa giả Tại hạ hiểu rõ rồi Hai tử hãy quên ta đi giống như ta không hề gặp con Lão chậm rãi đặt cuốn sách vào tay sơ tiêu phong nói tiếp Niên kỷ của lão phu lớn quá rồi mắt hoa tai điếc Ký ức mờ nhạt thực sự không còn nhớ đã gặp con ở nơi nào Lão Phu không nhìn rõ người con nữa Và cũng chẳng hề nghe được âm thanh của con Hai tử Trong thiên hạ có rất nhiều người trẻ tuổi như con Con cũng như mọi người ấy Rất xa lạ với Lão Phu Tài hạ đã minh bạch ý tứ của Lão Bá Minh bạch là tốt lắm rồi Hai tử Hãy cất cuốn sách rồi dân ngựa đi tám đỉ Đại sư huynh của con sắp đến rồi đấy Lão Tiền Bối ơi Gương mặt bình tĩnh của Lão Nhân bỗng lạnh lẽo hẳn lên Lão nói Hãy nhớ lấy lời dặn của lão phổ Trong vòng 2 ngày nhất định phải đốt cuốn sách ấy đi Nếu con không nghe lời lão tất đai họa sẽ ráng xuống Còn hãy đi đi Từ giờ khác này trở đi Lão căn bản không quen biết với con Nói xong câu ấy Lão nhân chuyển thân đi xa Sơ tiêu phong ngần người Rồi cất cuốn sách vào bụng Cũng chuyển thân ra ngoài Chàng chưa tắm rửa xong ba con ngựa Đồng Xuyên và Tông Nhất Trí đã trước sau tìm đến Chàng hơi ngạc nhiên về sự có mặt của nhất trí. Sư đệ không đi gặp sư nương hay sao? Tông nhất trí cười và đáp. Tiểu đệ đã gặp mẫu thân. Mẫu thân nói đệ tuy là con của phụ thân nhưng vẫn là đệ tử của vô cực môn. Tất cả mọi điều đều giống như bất cứ đệ tử nào khác. Trước khi làm đại lễ xuất sư không ai được đối xử đặc biệt cả đâu. Chàng tư cười tiếp lời. Đại sư huynh, tiêu phong sư huynh Mẫu thân đệ đã dặn dò cho các thợ thuyền bắt đầu dựng một tòa tịnh xá rồi Đồng Xuyên hỏi ngay Dựng tòa tịnh xá ử để làm cái gì? Mẫu thân đệ nói khi chúng ta tập võ đều như nhau Phải tự mình hành động tập thành thói quen cần lao Do đó giặt quần áo, tắm rửa, ngựa đều bắt chúng ta tự làm Nhưng mai đây sau khi làm đại lễ xuất sự Chúng ta đều được coi là đã trưởng thành Phải có một tòa tịnh xá để sinh hoạt Đồng xuyên tán thành Ấn Đức Sư Môn như biển trời Không biết bao giờ chúng ta mới báo đáp hết được đậy Tổng nhất trí hạ giọng thấp xuống và nói Đại sư Huỳnh Theo lời của mẫu thân đệ Sau khi chúng ta cử hành đại lễ xuất sự Hình như phụ thân muốn dẫn chúng ta Bôn tẩu giang hồ Học tập thêm kinh nghiệm đó Sơ tiêu phong buông bàn trải ngựa xuống Hỏi ngay Có thật thế không Tông nhất trí liền đáp Đương nhiên là có thật rồi Nghe nói phụ thân muốn dẫn chúng ta tham gia một cái đại hội gì đó Nhân đó thuận tiện dẫn chúng ta thiệp hiệp giang hộ Đồng xuyên khẽ cười hề Sáng mai sư phụ đưa chúng ta vào núi săn bắt Một mặt là để truyền thụ thủ pháp thiết liên hòa Một mặt cũng là để khảo nghiệm võ công của chúng ta đó Kiếm pháp của sư phụ bác đại cao thầm Ta tuy là đại sư huynh được sư phụ chỉ giáo kiếm pháp mấy năm nay Nhưng vẫn có cảm giác chưa học được hết phần tinh túy đâu Tông nhất trí khẽ cười Hừ, Đại sư huynh quá khiêm tốn đó thôi Kỳ thực phụ thân đệ đối với sự thành tựu của chúng ta Rất lấy làm mãn ý Đệ nghe thành sư thúc nói Do gia, gia đệ và sư thúc bàn về chúng ta Phụ thân rất lấy làm mãn ý Sư thúc nói đại sư Huynh đã đạt được chân truyền hầu hết võ công của sư phụ giỏi Tuy đồng xuyên đã cố hết sức trấn áp sự vui mừng Nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ mừng khó giấu được Tông nhất trí nói tiếp Phụ thân có nói về công lực kiếm pháp của đại sư Huynh đều tiến bộ rất mau Đã đạt 9 10 võ công của phụ thân Còn tiểu đệ chỉ mới đạt tới 6-7 phần mà thôi Đồng xuyên quay lại nhìn sơ tiêu phong Tiểu sư đệ, sư phụ nói về thất sư huynh ra sao? Thì ra trong 12 đệ tử vô cực môn, sơ tiêu phong xếp hàng thứ 7, còn tông nhất trí nhỏ nhất xếp hàng 12. Cả ba thiếu niên này đều tài hoa xuất chúng, được tông lãnh cương đặc biệt cho ở chung một nơi. Còn 9 sư huynh đệ khác về thiên bẩm và khí chất không thể so với ba người này. Ai nấy đều cho như thế là hợp lý. Chỉ có hai đệ tử lấy làm bất mãn, Đó là đệ tử thứ hai và đệ tử thứ 9 Hai người đệ tử này Thực ra về tài nghệ cũng có hơn Bảy đệ tử còn lại kia Nhưng vẫn chưa thể so sánh về ba huynh đệ Đồng Xuyên Tổng lãnh cường uy nghiêm cương trực Dựa vào tài nghệ mà giáo huấn Hai đệ tử bất mãn kia Tùy phân uất nhưng không ai dám biểu lộ ra ngoài Nghe câu hỏi của Đồng Xuyên Tông nhất trí suy nghĩ một lúc Rồi đáp Phụ thân nói tiêu phong siêu huynh Rất kỳ quái Công nhận ra mình đã thành tựu tới đầu Sư Huỳnh hình như quá thông minh Nhưng kiếm chiêu lại quá thuần phát Không lệ hại bằng Đại Sư Huỳnh Sơ Tiểu Phong vội đón lời Đại Sư Huỳnh Tài trí của tiểu đệ Làm sao so sánh với Đại Sư huynh được đây Tiểu đệ hiểu rất rõ Nếu như tiểu đệ có chút thành tựu gì Cũng chỉ cỡ như nhất trí sư đệ là cùng Không dám hy vọng được như Đại Sư Huỳnh Đồng Xuyên khẽ mỉm cười Thật sư đệ không cần quá khiêm tốn như vậy Đại sư huynh như ta cũng nhận ra được kiếm pháp của sư đệ vẻ thuần pháp Còn hàm chứa nhiều biến hóa Đó chính mới là thành tựu tối cao của kiếm pháp đó Sư tiêu phong cúi đầu và nói Đại sư huynh quá khen mất rồi Đồng Xuyên mỉm cười trả lời Sư huynh đệ chúng ta dù có ai có thành tựu cao hay thấp Đều là người một nhà cả thôi Không nên quá quan tâm Mấy năm nay sư phụ đã phí nhiều tâm huyết Đào tạo chúng ta Chẳng những về võ công mà còn tìm khắp linh dược Trong thiên hạ bồi bổ cho chúng ta Ấn đức ấy cả đời chúng ta Khó mà báo đáp cho hết được đấy Tông nhất trí giúp sơ tiêu phong Tắm rửa mấy con ngựa cho mau xong Quay về chỗ cư ngụ Trời đã vào đầu canh Sơ tiêu phong trong bụng gấp rút Chàng nóng lòng muốn xem cuốn sách đó Chàng không hiểu sách có chép những gì Nhưng chỉ biết rất là trọng yếu Ba sư huynh đệ cùng ở chung một phòng Nhưng xưa nay sơ tiêu phong vốn có thói quen đọc sách rất khuya Có khi đọc sách suốt đêm không ngủ Nhưng đêm nay chàng hết sức cẩn thận đặt trên bàn một cuốn kinh dịch Sau đó mới mở cuốn sách chế tác bằng những trang ra dê ra Đó là 7 chiêu kiếm pháp Có nhiều chỗ hiển nhân đã bị người cố ý sửa đổi Nên không thể nhận ra lây lịch xuất xứ 7 chiêu kiếm pháp ấy Các chỗ bị sửa đổi không ít Nhưng may thầy không đến nỗi hao tổn nguyên trạng kiếm pháp này Sở Tiêu Phong vốn là người thông minh, ký ức cực mạnh Tổng cộng sách chỉ có 7 chiêu kiếm Mỗi chiêu chép làm 2 trang Mỗi trang là đồ hình Một trang là giải thích sự biến hóa của chiêu kiếm ấy Mỗi chiêu gồm có 7 lần biến hóa 77-49 lần biến hóa Bia sách chẳng để ai là tác giả Và cũng chẳng có tên gọi đó là kiếm pháp gì Sơ tiêu phong chỉ cần đọc 3 lần là đã thuộc lòng từng chữ từng đồ hình Đốt cháy cuốn sách xong, chàng thổi tắt đèn Lên giường nhắm mắt định ngủ một giấc Sáng mai sẽ theo sư phụ đi săn và học thủ pháp thiết liên hòa Kiếm pháp của chàng vốn đã có phần sơ hở Nên khi 7 chiêu kiếm pháp kia ghi sâu vào óc não chàng Như 7 hạt mầm gieo vào đất tốt Này nở bắt đầu trong lòng chàng 7 chiêu kiếm pháp ấy ám ảnh mãi khiến sơ tiêu phong không sao ngủ được Không nhớ đến nó thì thôi, hãy nhớ đến nó, liền có cảm giác bầy chiêu kiếm ấy sâu xa rộng lớn như trời biển, bao hàm diệu dụng vô cùng vô tận. Bất ngờ trời đã sáng từ lúc nào, đến khi cô tiếng đồng xuyên gọi lớn, sờ tiêu phong mới vội vã xuống giường rửa mặt. Khi cà ba vào sân, Tông Lãnh Cường đã đợi sẵn. Tông nhất trí dân ba con ngựa đứng cạnh bên, sờ tiêu phong vội bước đến bái lại sư phụ. Đệ tử ngủ quên để sư phụ phải chờ đợi Tổng lãnh cường khoát tay Con cứ đứng dậy đi Con xuất thân là nhà thư hương Nên thích đọc sách Sư phụ biết con thường xem sách cả đêm Suốt đêm không ngủ Phải chăng đêm qua đọc sách quá muộn đúng không Đệ tử đọc sách không lâu Trần nhớ ra sáng nay phải theo sư phụ vào núi Trong lòng quá ư hưng phấn Suốt đêm khó mà chầm mắt cho được Tổng lãnh cường gật đầu và nói Ta biết rồi, ném mặt con vẫn còn mệt mỏi chắc vì tâm sự gì đây? Sơ tiêu phong chỉ âm ử cho qua Chẳng không muốn nói dối sư phụ Nhưng cũng không thể làm trái lời hứa với lục lão bá Tổng lãnh cường ngỡ đầu nhìn sắc trời ra lệnh Lên đường đi, trời đã muộn rồi đó Bốn sư đồ rời khỏi sơn trang Tổng lãnh cường cứ ngựa đi đầu dẫn đường Họ đã ở trong Xuân Trang có tên ngâh Nguyệt sơân trang này 45 năm liền chưa hè đi ra ngoài một bước bây giờ vừa nhìn thấy bầu trời màu lam cao rộng mây trắng bay là đà cùng với gió sớm mát dịu khiến có cảm giác vô cùng sảng khoái nơi này tôi không sang ngâh Nguyệt sơân trang bao nhiêu nhưng ba sư huynh đệ đồng xuyên chưa hè được tới tổng lãnh cường phi thân xuống ngựa đồng xuyên vội chạy đến gần đó lấy dây cường đó là một vùng bằng phẳng có mọc lưng chừng sườa núi Một mặt là khe rừng rậm Một mặt là vách núi đá Tông lãnh cường tươi cười và nói ha hơ hơ Nơi đây không phải là nơi săn bắt Nhưng nếu lên cao lại không thể đi ngựa Chúng ta hãy đi bộ lên núi đi Họ tông ra hiệu cho ba đệ tử Cùng cột ngựa vào một gốc cây Tông nhất trí hạ giọng hỏi ngay Gia gia Chúng ta đi đến đây bây giờ Tông lãnh cường đam ngay Trong khu rừng kia có một bầy bướm rừng sinh sản rất đông Mỗi con dài nửa tấc Mỗi kim đuôi nó cực độc Ta muốn mượn sức bay mau lẹ của các con bướm ấy truyền dạy cho các con thủ pháp ám khỉ Tông nhất trí nói ngay Thì ra là như thế Hải nhi lại tưởng ra ra dẫn chúng con đi săn thú rừng Thiết liên Hoa tuy không phải là loại ám khí cực độc Nhưng tự tay ta sáng chế giả Thủ pháp phát ra cuốn về 12 ám khí liên tục bắn ra thu về Khả dĩ có thể chống lại ám khí địch nhân Và cũng khả dĩ lấy một chống đồng Nhưng thủ pháp này Không dễ sử dụng đâu Phải vừa dùng kinh lực vừa nhắm chuẩn xác Đều cần thông tuệ mới được Nhất là dùng kinh lực bắt ám khí quay về Hoàn toàn phải dùng tới kỹ xảo Họa hồ không thành Lại biến ra họa chó Thủ pháp ấy tuy xảo diệu Nhưng nếu học không thông sẽ làm cho cười Mà còn hại đến bản thân nữa Ý dụ như ba đệ tử các con Nếu phối hợp vận dụng công chủ cùng nhau Ta tin còn diệu dụng hơn thế Bây giờ ta dẫn các con Đến nơi có bầy bướm sinh sống Thì triển trước một lần cho các con xem thử xem Sau đó sẽ dạy thủ pháp cho các con Tùy sư phụ không nói ra hết ý Nhưng ý hàm ẩn trong lời Đồng Xuyên và Sơ Tiêu Phong Đều nhận ra minh bạch Trong 12 đệ tử vô cực môn Chỉ có ba đệ tử họ Mới được sư phụ truyền thụ kinh lực thủ pháp này Vì vậy sư phụ không muốn truyền thụ cho họ Ở ngay trong ngây nguyệt sơn trang Đi xuyên qua khu rừng cảnh vật hốt nhiên biến đổi Chỉ thấy giữa một vùng rộng lớn mọc đầy các loại hoa núi Đủ màu sắc và những tiếng ong ong không cùng tận Những con bướm quả là to lớn Mỗi con đều từ nửa tấc trở lên Hàng trăm con bướm bay lượn không ngớt Tổng lãnh cường nói ngay Các con hãy chú ý đầy Bọn bớm này độc tính rất mạnh Và rất hung dữ Bất quá chỉ cần tránh chúng Chúng cũng chẳng tấn công ta Ta sẽ phóng thiết liên hoa chọc dẫn chúng Các con đã học mấy năm kiếm pháp Nhưng chưa đồng thủ với ai Hôm nay các con hãy thử đối phó với bầy bớm này xem sao Tổng lãnh cường rút trong người ra một bình ngọc nhỏ Đổ ra ba viên thuốc Rồi tiếp lời Đây là loài thuốc khử độc Các con mỗi người uống một viên đi Nếu lỡ bị bướm đâm trúng Phải nói ngay Và hai người còn lại sẽ bảo vệ người bị thương Lui vào rừng Sơ tiêu phong cho mày Muốn nói lại thôi Sư phụ tông lãnh cương của chàng Là người kinh nghiệm phong phú Nhận định của người nhất định chính xác hơn chàng Sư phụ đã dẫn các đệ tử tới đây Đương nhiên là phải có lý do Trong rừng cao núi thảm này Có rất nhiều nơi kỳ quái Đó là bí mật của tạo hóa Có lẽ nơi này cũng là một nơi như thế Sơ tiêu phong cố chấn áp nghi tâm Đồng xuyên nhìn thấy thần sắc khác thường của sơ tiêu phong Bèn hỏi ngay Tiêu phong, sư đệ nghĩ ngợi cái gì đó Bấy giờ tông lãnh cường đã cất bước đi vào giữa rừng hoa dại Sơ tiêu phong hạ thấp giọng và nói Này, đại sư huynh, tiểu đệ lấy làm kỳ quái Nhưng lại sợ không dám nói ra Đồng xuyên a lên một tiếng và đáp À, tiểu đệ cứ nói ta nghe nào Tiểu đệ đọc sách nhiều, kiến thức uyên bác, cứ nói cho ta mở mang tầm mắt đi. Thế sư huynh có thấy nơi này rất ư kỳ quái hay chẳng? Hoa dại thì rất nhiều màu sắc mỹ lệ, đúng là có khác những chỗ khác đó. Nhưng ngoài điều ấy, đâu có gì quái gì đâu. Đó, chính là những hoa dại ấy có màu sắc tươi quá và màu cũng nhiều phức tạp. Do đó, đệ nhận ra loại hoa kỳ lạ này không phải là hoa tự nhiên sinh trưởng đâu. Đồng Xuyên ngẩn ngời một lúc mới hỏi được Thế ý sư đệ nói là do người chồng đúng không? Vâng, nếu như hoa núi này là do người chồng Thì những con bướm lạ lùng kia cũng phải do người nuôi dưỡng đúng không? Đồng Xuyên hơi giật mình do liền gật đầu không đáp Sơ tiêu phong nói tiếp Nếu như tiểu đệ suy luận không sai Ở đây có hai vấn đề khiến chúng ta phải quan tâm Đồng Xuyên liền thúc giục Sư đệ nói mau lên hai vấn đề gì? Thứ nhất, ai là người trồng các loại hoa ấy và nuôi loại bướm kỳ dị ấy? Thế còn thứ hai thì sao? Người ấy là trồng hoa vì bướm hay nuôi bướm vì hoa, mục đích là gì đây? Tổng nhất trí đứng bên cạnh nghe các sư huynh đối đáp bèn vội xen vào. Đại sư huynh, thất sư huynh nói có lý lắm. Việc trọng yếu là ta có nên báo với phụ thân hay không? Đồng Xuyên liền đáp Nên báo cho sư phụ biết đi bấy giờ tổng lãnh cường đã đi xa hơn hai trượng Lớn tiếng nói với các đệ tử Các con liều tâm nhìn ta thi triển thủ pháp thiết liên hoa đẩy Cùng với tiếng quát ấy Thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước Tay hữu bắn ra một luồng ánh sáng trắng Liên tiếp theo là những luồng ánh sáng liên miên bắn ra Những luồng thiết liên hoa ấy Giữ một khoảng cách vừa đủ để hình thành một vòng tròn dây kín phát ánh sáng. Vòng tròn thiết liên hoa chặn các con bướm đang bay quanh thân Tông Lãnh Cường không cho chúng đến gần. Nhiều con bị ám khí đánh trúng tan xác rơi dụng lả tả. vì vậy mà các con bướm khác lập tức phản ứng, hàng trăm lũ bướm bay ào lại. Có lẽ Tông Lãnh Cường muốn cho các đệ tử nhìn được rõ thủ pháp nên bắn thiết liên hoa rất chậm. Thủ pháp quả là thần kỳ, luồng thiết liên hoa bay ào trên không trung một hồi. Lại quay trở về tay Bấy bướm nhân cơ hội này Bay ập tới đâm thẳng vào thân Tông Lãnh Cường Trong tình thế cấp bách này Tông Lãnh Cường vùng mạnh tay Đánh ra một trưởng Nội công của Tông Lãnh Cường cực kỳ mạnh Trưởng ấy kinh lực trầm trọng giết u u trong gió Trưởng phong đã đánh bạt bấy bướm Thiết Liên Hoa bắn ra lần thứ hai Lần này thủ pháp Tông Lãnh Cường mau hơn Chỉ thấy một vòng tròn ánh sáng lấp lánh Đảo lộn giết gió giữa bấy bướm Ánh sáng lấp lánh lướt qua Sắc bướm lại rơi lả tạ Bầy bướm bay tán loạn rạt ra xa Hồi toàn thiết liên hoa Liên hoàn càng lúc càng mau Toàn thân Tông Lãnh Cương được bao bọc Bởi luồng ánh sáng bằng sắt ấy Người và bướm hoàn toàn ngăn cách Bầy bướm tùy hung hãn Nhưng bị vòng sắt sáng buộc không thể bay tới gần Chỉ còn bay đảo ra ngoài vòng thiết liên hoa Nhưng hết sức bất ngờ Là bầy bướm ấy không giống những con bướm khác Sau khi hoảng sợ Chúng càng tập trung tấn công Tông Lãnh Cương dữ dội hơn Đồng Xuyển và Tông Nhất Trí Đều bị thủ pháp kỳ dị của Tông Lãnh Cương Hấp dẫn Họ ngần người ra nhìn sư phụ Nghĩ tới lúc chính họ luyện được thủ pháp ấy Đủ đè ngao mạn giang hồ Suốt đời không sợ thất bại Còn riêng sơ tiêu phong Lại cảm thấy kỳ quái Nghĩ thầm Bảy bướm kia thơm vong đã quá nhiều Mà không có vẻ hoảng loạn Chẳng giống những con bướm sinh sản trong núi hoang chút nào Hãy như chúng đã được huấn luyện kỹ càng từ lâu, chẳng lẽ bay bướm ấy thật là được người nuôi nấng hay chẳng? Trong lúc tâm niệm chuyển động, đột nhiên chàng nhìn thấy bay bớm tụ lại bay đi mất. Những tiếng ong ong càng lúc càng xa, không còn sót một con. Tổng lãnh cường tự hồ có phần cảnh giác, vội thu âm khí thiết liên hoa lại, đứng thẳng người lên. Đồng xuyên tông nhất trí bước mau đến và nói Sư phụ, đây có lẽ là loại ám khí cao minh nhất trong thiên hạ đó. Tổng lãnh cường không trả lời ngay Mà nhìn theo hướng bay của bầy bướm Mặt ngẩn ra suốt thần Sơ tiêu phòng cũng vội chạy đến Nhỏ giọng hỏi ngay Sơ phụ bầy bướm kia có gì kỳ quái đúng không? Tổng lãnh cường gật đầu Đúng là có gì kỳ quái lắm Không giống loại bướm thường ngày Bỗng có một thanh âm trong trẻo lanh lành Vọng đến tiếp lời Chính là bướm thường Bất quá chúng đã từng được huấn luyện mà thôi Cả bốn người xoay đầu lại nhìn Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo xanh ước độ 14-15 Tóc thắt hai cái bím buông xuống vài Đứng cách hơn hai trượng sau vườn hoa Tiểu cô nương này tuyệt đẹp Nhất là hai con mắt to sáng long lành như hai mặt nước hổ thu Tổng lãnh cương hỏi rằng Bấy bữa mấy là do người nào nuôi dưỡng đậy? Tài hữu tiểu cô nương áo xanh hất bím tóc trả lời ha Đó là một người rất khó hiểu Các hạ đã mang họa vào thân rồi đó Tổng lánh cường ổ lên một tiếng và hỏi Họa gì? Tiểu cô nương liền đáp Bầy bướm ấy là một loài đặc biệt do người ấy tuyển chọn Vì nuôi dưỡng chúng phải mang về từ nơi rất xa Và phải khổ công trồng loại kỳ hoa này Các hạ đã đem bầy bướm do người ta khổ công nuôi dưỡng Làm đối tượng tập luyện ám khí Lại còn đánh chết quá nhiều bướm Thở nghĩ người ấy làm sao tha cho các hạ được đẩy Cô nương nói vậy là do tại hạ có lỗi hay sao May mà người ấy không có mặt ở đây Nếu như lão có ở đây Thấy các hạ giết nhiều bướm như thế Ê e rằng lão bắt các hạ đền mạng ngay rồi Hùng giữ đến thế hay sao Đúng vậy đó Lão vốn rất nóng nảy Bầy bướm kia là do lão đau khổ 10 năm mới nuôi được đó Các hạ vừa giết một lúc Ít ra cũng chết hết nửa phần của người ta rồi Ôi, điều ấy xúc phạm lão cực kỳ lớn Tổng lãnh cường hỏi ngay Thế bầy bướm ấy dường như không phải là vật ở Trung Nguyên Chúng vốn không phải vật ở Trung Nguyên Nếu là vật ở Trung Nguyên thì đâu có gì quý giá đến thế đâu Cô nương, bầy bướm ấy rất hung ác, độc tính cũng rất mạnh Dù cho tại hạ co giết ít nhiều cũng chẳng có gì trọng đại cả đâu Nếu như chủ nhân của chúng Nhất định bắt tài hạ bồi thường Tài hạ xin tuân lệnh ngay Họ Tông là người rất được giới võ Lâm tôn kính Thế mà vẫn giữ được hòa khí hơn người Thiếu nữ áo xanh lắc mạnh đầu và nói Các hạ không bồi thường được đâu Đột nhiên nàng biến sắc im bật không nói nữa Tổng lãnh cường giật mình xoay đầu lại nhìn Chỉ thấy một lão nhân áo bào xám Đang từ trong rừng đi tới Toàn nhìn lão còn ở xa 6-7 trượng Nhưng khi trong một nháy mắt đã lướt thân đến trước mặt tông lãnh cường Họ tông chấn động kêu thầm Thần pháp tuyệt diệu Họ tông lịch duyệt giang hồ Đã nhiều lần quen biết không biết bao nhiêu cao thủ võ lầm Và nhiều nhân vật có khinh công tuyệt diệu Mà chưa hề gặp ai có thần pháp cực mau như lão nhân này Cơ hồ chưa kìm nhìn rõ thì lão nhân đã đến trước mặt rồi Hai con mắt của lão nhân áo xám truyền nhìn xuống xác những con bướm nằm tơi tả dưới đất, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Lão nhân ấy cũng không đến nỗi khó nhìn, chỉ vì toàn thân của lão tựa như toát ra một mùi sát khí dữ dội. Bây giờ thần sắc lại càng dễ sợ hơn. Tông Lãnh Cường khẽ chau mày, muốn nói lại thôi. Y thân phận là một trưởng môn nhân, không thể không giữ dáng uy nghiêm. Lão nhân áo xám quan sát rất kỹ xác những con bướm, dường như đang suy nghĩ điều gì. Không khí trầm mặc, căng thẳng không ai nói câu nào, nhưng sát khí lạnh lẽo ấy khiến Tống Lãnh Cường phải vận khí kháng cự. Một quang lão nhân áo xám từ từ chuyển nhìn thiếu nữ áo xanh, lão cất lời. Ai đã giết bảy bẫm của tạ? Không thể im lặng được nữa, Tống Lãnh Cường nhẹ thở dài và đáp. Lần tay hạ giết đó bất quả chỉ là vô tâm. Lão nhân thoáng nụ cười thề lương Nhưng rồi lập tức lại khôi phục sát khí Vì... vì cái gì? Bể bớm của ta không hề bay ra ngoài tấn công ai Nơi rừng rậm này cách xa loài người Ta nuôi bể bớm này chưa hề cho bay ra chu vi 100 trượng Là do các hạ tự tìm đến đây giết chết chúng Sang mặt của Tông Lãnh Cương lúng tống Tại hạ chưa hề biết có người nuôi dưỡng bớm Do đó không ngờ chúng là vật có chỗ Này lỗi lầm đã lỡ rồi, các hạ đòi điều kiện gì xin cứ nói ra đi. Các hạ không bồi thường được đâu. Hơi dừng lại một chút, lão tiếp lời. Các hạ là tông trưởng môn của vô cực môn, đúng không? tại hạ là tông lãnh cường. Vì bầy bướm và vườn hoa độc này, lão đã uổng phí khổ công mất 18 năm. Hôm nay bị các hạ giết hơn nữa trong vòng một khắc. Các hạ chỉ nói vài câu tạ lỗi Mà coi là xong việc được hay sao Thế thì sao Bầy bơ mấy bắt từ nơi nào Tại hạ sẽ xin sai môn nhân Đi bắt về đèn cho các hạ ngày Với thân phận tôn quý Của Tông Lãnh Cường Mà đành nhún nhường đến thế Nếu không phải là người hàm dưỡng sâu xa Quyết không thể làm được Chỉ thấy lão nhân áo xám lắc đầu Không được đâu Tông Lãnh Cường a lên một tiếng Và nói Thế muốn tại hạ làm gì mới khiến các hạ vừa ý cho đây? Lão nhân lại lắc đầu. Chỉ có một cách là khiến bầy bướm đã chết kia sống lại thôi. Điều ấy tại hạ không thể làm được đâu, không dám vâng lợi. Vì vậy thì các hạ chỉ còn có một con đường thôi. Xin hỏi đó là đường nào? Chết, thường mạng cho những con bướm ấy đi. Thanh âm của lão nói câu ấy rất bình tĩnh. Bình tĩnh như là một chuyện nhỏ. Không đáng để kể và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lão ta. Tổng lãnh cường đáp ngay. Vì mấy con bướm hung hãn kia mà giết chết một mạng người, các hạ không thấy đó là quá đáng hay sao? Hả? Quá đáng ừ, bấy bướm vẫn có sinh mạng, chúng chết thật là vô lý. Đồng xuyên không kiềm chế được nữa, buộc miệng nói ngay. Thưa tiền bối, Mạng của mấy con bướm sao lại đem so sánh Với mạng người được đây Lão nhân lạnh lùng trả lời Đó là cách nhìn của người Còn trong mắt của lão phô Bầy bướm ấy quý hơn mạng người rất nhiều Đồng xuyên chưa kịp đáp Đã thấy tổng lãnh cường nghiêm sắc mặt Có ý trách móc chàng Chàng lập tức im miệng Tổng lãnh cường thở ra nhẹ nhẹ Và nói <cười> Các hạ Trừ ra việc đèn mạng cho bầy bướm Còn cách nào nữa hay không Lão nhân lắc đầu Các hạ không làm chúng sống lại được Cũng không thể tìm cho ra những con bướm khác Đã nằm chết trước mặt chúng ta kia Thì chỉ còn một con đường mà thôi Tổng lãnh cương mỉm cười Tại hạ không hiểu rõ về loài bướm này Bất quá những con bướm kia Có gì kỳ lạ quý báo đầu Tại hạ cũng có thể nhờ cậy mấy vị bằng hiểu Tìm cho các hạ thôi Lão nhân bật à lên một tiếng Nghe Tổng lãnh cương nói tiếp Có câu này các hạ nói không sai Bởi bướm ấy cũng là sinh mạng Chúng lại không tấn công người Tại hạ chính giết chúng là lỗ lầm của tại hạ đây Tại hạ hy vọng các hạ cho tại hạ hạn kỳ trong vòng 3 tháng Nhất định tại hạ sẽ xin dâng hoàn lại đủ số bướm này 3 tháng sao? Vâng, 3 tháng Tại hạ tin rằng nhất định sẽ hoàn trả lại các hạ đủ số bướm Đột nhiên thiếu nữ áo xanh nói xen vào Âu dương bá phụ Người ta đã tin chắc vào trong vòng 3 tháng Sẽ bồi thường đủ số bướm Sao chưa chịu chấp thuận hạn kỳ ấy đi Lão nhân áo xám đáp ngày Ý bồi thường không nổi đầu Thiếu nữ áo xanh vẫn nói Âu dương bá phụ Hãy chấp thuận cho người ta đi Người ấy là thân phận một trưởng môn nhân Đương nhiên không thể nuốt lời đầu Lão nhân gật đầu Thôi được rồi Nẻ tình con tiểu nha đầu ngươi ta chấp nhận Ngươi hãy giúp ta đàm luận điều kiện với họ để Lão nghiêm nhân cất bước bỏ đi Không hề quay đầu lại nhỉ Thiếu nữ nhìn theo bóng lão nhân đi xa Xong mới thở vào nhẹ nhẹ như chút được gánh nặng lầm bầm hỏi ngay Thật là lạ Đại khái các hạ là nhân vật rất có uy danh trong võ lâm phải không Tổng lãnh cường liền đáp Chỉ là chút hư danh mà thôi ta chưa hề thấy bá phụ ta lại khách sáo với người làm hại lão đến thế đầu. Làm hại lão... Làm hại lão cái gì? Các hạ giết chừng ấy con bướm là đã làm hại lão nhân ấy rồi đấy. Cô nương bể bướm trọng yếu với lão như vậy hay sao? Cực kỳ trọng yếu lão muốn lấy chất độc trong mình lũ bướm đó. Như chợt cảnh giác ra đột nhiên nàng im miệng. Tổng lãnh cường hỏi ngay. Cô nương có thể cho biết đại danh của vị Âu Dương Lão Nhân gia ấy hay không? Nàng lắc đầu. Người ta ai cũng chỉ gọi lão là Âu Dương Tiên Sinh. Tổng lãnh cường hạ giọng lầm bậc. Âu Dương Tiên Sinh, Âu Dương Tiên Sinh. Thiếu nữ cười diễm lẽ và nói. Các hạ là người vô cực môn đúng không? Tại hạ là trưởng môn nhân vô cực môn cư ngụ trong ngành Nguyệt Sơn Trang. Cách đây không xa Trong vòng 3 tháng Tại hạ nhất định thân hành đem bầy bướm tới đây Xin tạm biệt cô nữa Thiếu nữ kêu nhỏ Khoan đã Các hạ đến nơi nào tìm bướm đây Những con bướm ấy Cũng chẳng là vật chân quý gì Đại khái đâu khó gì mà không tìm được đây Các hạ lầm rồi <cười> Các hạ lầm lớn rồi Loài bướm ấy không phải là vật Ở Trung Nguyên Các hạ muốn tìm được chúng tất phải đến Tây Vực xa xôi Vừa đi vừa về Ít nhất cũng phải mất nửa năm Hay mười tháng Tại sao các hạ lại khinh thường nhận lời Trong 3 tháng đem bướm tới nơi đây được đẩy Tông lãnh cường nhăn tít cặp lông mày Và đáp Cô nương Loài bướm này tuy ở Trung Nguyên rất ít Nhưng tài hạ tin chắc trong thâm sơn cung cốc Thế nào cũng có thôi Thiếu nữ lắc đầu Không phải đâu Đây là loại bướm cực kỳ khó tìm Chúng có linh tính chẳng khác gì con người cả đâu Tổng lãnh cường thẳng thốt A lên một tiếng Thiếu nữ nói tiếp Âu dương tiên sinh Đối với các hạ có phần khách sáo Trong trí nhớ của ta Xưa nay lão chưa hề đối với ai như vậy cả đâu Nói như cô nương Phải chăng lão nhân có phần yêu ái tại hạ hay sao Không sai Không sai Nhưng các hạ dám hứa 3 tháng sẽ bồi hoàn số bướm là điều cực kỳ khó khăn Lão bác phụ của ta ghét nhất là những kẻ bội ước đó Tổng lãnh cường trầm ngâm một lúc rồi nói Cô nương, những con bướm ấy đã không biết hút mặt lại rất hung hãn Âu dương lão nhân nuôi dưỡng chúng bất quá chỉ để giải trí Nếu tại hạ không thể tìm được bướm Xin nguyện ý hiến một lễ vật trọng hậu đến xin tội Không biết cô nương có thể xin dùm tại hạ một tiếng hay chẳng Thiếu nữ hơi trầm ngâm mới đáp Các hạ vốn đã giết chết quá nhiều bướm rồi Ta mà nhận lời các hạ Chỉ chọc giận thêm lão nhân ra mà thôi Lũ bướm ấy có quan hệ trọng đại với lão Không dễ mà ta tội được đâu Vị cô nương ấy niên kỳ còn rất trẻ Nhưng ngôn ngữ lành lợi Rất phân biệt lý tình Tổng lãnh cường nghĩ thầm Trong núi Long Trung Sơn Không xa ngay nguyệt Sơn Trang Có cao nhân nuôi dưỡng bướm lạ Mà ta không hề biết chút gì Nghĩ cũng thật là đáng hổ thẹn Tâm niệm chuyển động Miệng in nói tiếp Cô nương có thể cho Tài Hạ biết Lão nhân gia nuôi dưỡng bầy bướm ấy Quan hệ trong đại thế nào không Vì muốn cứu một người đó Tổng lãnh cường ngẩn người Cứu... cứu người nào Thiếu nữ áo xanh thở dài một tiếng và đáp Ta không thể nói thêm ta nói như vậy là đã quá nhiều rồi đó Ồ, nói như cô nương tay hạ quả là đắc tội Này, trong giang hồ chắc các hạ được mọi người rất kính trọng đúng không? Không dám, không dám Các bằng hiểu võ lầm vì quá yêu tay hạ thế thôi Chỉ mong lão bá phụ ta vừa rồi không nghe câu nói hứa của các hạ đây Tổng lãnh cường gật đầu Cô nương, nếu thật như cô nương nói Trong thâm sơn cung cốc trung nguyên Cũng không có loài bướm ấy Trong vòng 3 tháng, tai hạ nhất định sẽ xin tạ tội 3 tháng thì quá lâu Nửa tháng thôi đi Ta biết nửa tháng nữa là lúc lão nhân ra vui vẻ nhất Hãy đến để đàm luận việc ấy đi hay lắm, xin được đa tạ cô nương trước vậy Hy vọng các hạ nhớ lời hứa Nửa tháng nữa tìm tới đây Một lời đã định bất luận thế nào Trong vòng nửa tháng nữa Tài hạ nhất định sẽ tới đây Các người cư ngụ ở Sơn Trang nào Ngành Nguyệt Sơn Trang Được rồi Nếu trong vòng 10 ngày mà có tin tức gì Ta sẽ tìm các người ngại Trong lòng Tông Lãnh Cường Vẫn chất đầy nghi vấn Nhưng y kiềm chế không nói ra Thiếu nữ áo xanh vẫn cười tươi Các hạ có thể cho ta biết Danh tánh được không Tổng lãnh cường Thiếu nữ chỉ qua sơ tiêu phong Còn y thì sao Tổng lãnh cường quay nhìn chàng mỉm cười Y tên sơ tiêu phong Là đệ tử của tại hạ Lúc các hạ đến đúng ước hẹn Có thể đem y cùng đến được không Tổng lãnh cường trầm ngâm Thoáng qua rồi đáp ngay Được thôi Tại hạ sẽ đem y theo Ở bên Âu Dương Tiên Sinh Mong cô nương nói tới cho vài lời ta sẽ xin cố sức. Được, ta sẽ xin cố sức. Tổng lãnh cường vốn cao hứng từ buổi sáng sớm, nhưng trải qua chuyện rắc rối đã tan hết hứng thú. Y dẫn ba đệ tử lập tức quay về. Thần sắc Y nghiêm túc khiến Đồng Xuyên, Sơ Tiêu Phong và Tông Nhất Trí. Tuy có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không ai dám mở lời. Bốn con ngựa nhắm hướng ngây nguyệt Sơn Trang, nhưng tông lãnh cường không dẫn ba đệ tử vào ngay Sơn Trang, Y dừng lại một nơi cách sân trang hơn dặm, bên một dòng suối, có nước chảy dốc rách, cỏ xanh mơn mợn. Tổng lãnh cường kéo cường ngựa dừng lại. Đồng Xuyên, Sơ Tiêu Phong và Tông Nhất Trí cũng dừng theo. Cả ba không ai dám mở lời. Tổng lãnh cường nhẹ nhẹ thở dài. Lúc nãy ta thi triển thủ pháp, hồi hoàn thiết liên hoa, từ chậm sang mau, không biết các con có nhìn kỹ hay không. Tổng Nhất Trí liền đáp. Tùy có nhìn kỹ nhưng chưa thể lãnh hội được kỹ xảo của thủ pháp này. Tổng lãnh cương nhìn qua Đồng Xuyên. Còn con thì sao? Đồng Xuyên cộng đáp. Đệ tử ngu muội chỉ lãnh hội được có ba bốn phần mà thôi. Tổng lãnh cương liền nói. Thế là đã khá lắm rồi đó. Y đưa mắt sang sơ tiêu phòng. Còn thì sao? Sơ tiêu phòng đáp ngay. Đệ tử cũng lãnh hội được một chút ít thôi. Tốt, được như vậy là tốt rồi trầm ngâm chút ít Y nói tiếp ngay Thiết liên hoa của Sư Môn Thiên hạ ai cũng biết rồi Ta không thể truyền cho ba đệ tử các con Từ ngày mai ta bắt đầu truyền thụ thủ pháp Cho cả 12 đệ tử Nhưng thủ pháp hồi hoàn này Là do ta tự sáng tạo ra Điều đó không thể chỉ cậy vào khổ tâm Công lực mà phải đạt được cả thành tựu Võ công, tài trí Còn không vĩnh viễn không thể luyện được thủ pháp ấy đâu Nếu như vụng về, thủ pháp còn non yếu, chẳng những khó lãnh hội được yếu lãnh, không thể luyện thành. Trái lại, còn để thủ pháp ấy tiết lộ ra giang hồ. Ta đã suy nghĩ cả rồi, ba con đều là người tài, mà chỉ có ba con mới khả dĩ luyện thành thủ pháp ấy thôi. Do đó, ta quyết định truyền cho cả ba con. Âm thanh hơi ngừng lại, nói tiếp. Đồng xuyên con hãy nói cho sư phụ làm như vậy có phải là có phần thiên vị hay không Đồng xuyên cúi thân và thừa Vô cực môn muốn bảo vệ thanh uy cần phải có võ học ngày càng tịnh tiến Sư phụ là học kiệt trong đời, chấn hưng vô cực môn Tự nhiên phải cho lượng người muốn truyền thụ Các đệ tử được ân sư đào luyện đã lâu đều biết đại nghĩa còn tin rằng các sư huynh đệ khác tất thể lượng cho dung tâm của sư phụ đầy Tổng Lãnh Cường ngờ mặt thở phảo Ta theo tài năng từng đệ tử Mà dạy dỗ Vốn tự lấy làm không có gì hổ thẹn Bất quá trong bản môn còn có vài đệ tử Mà tài tuệ không bằng các con Nếu chúng thấu biết nội tình Tất cho ta bất công Nên ta vẫn lấy làm không an Lo lắng của sư phụ Phải chăng là nhị sử dụng Và kiểu sử dụng chăng Tổng Lãnh Cường đáp ngay Chính là hai người ấy đó Đồng Xuyên bỗng nói Điều ấy sư phụ hãy yên tâm đi Đệ tử sẽ tìm được lúc giải thích Khổ tâm của sư phụ Với hai sư đệ ấy thôi Sự thực luận về tài hoa Hai sư đệ ấy không kém gì Các con đầu Nhưng họ tâm thuật bất chính Kiểu sư đệ tà hơn là chính Đó là nguyên nhân ta không muốn Truyền thụ tuyệt kỹ cho chúng Sư phụ đã phát hiện như thế Tại sao không Tổng lãnh cường lắc đầu cắt lời Các con đều sắp thành tài xuất sư. Nhị sư đệ con là người thông minh, hy vọng con hãy bảo trọng. Ta tùy tài năng dạy dỗ, khiến hai người chúng ganh tị. Ôi, vô cực môn trong giang hồ, có chút danh tiếng được không phải là dễ đâu. Hy vọng các con thừa kế phát dương lớn hơn nữa. Ta không muốn trước khi làm lễ xuất sư, lại phải trục xuất chúng ra khỏi sư mộn. Sơ tiêu phong đột nhiên tiếp lời. Sư phụ nhân hậu trung thực Mong rằng các sư huynh đệ đều hiểu trò Sở phong Ý của con là Đệ tử bất quá trong lòng có lo nghĩ Nên buột miệng thế thôi Tổng lãnh cường im lặng Nhìn sơ tiêu phong một lúc Rồi xoay nhìn đồng xuyên Đồng xuyên con Đồng xuyên kính cần cúi thân trả lời Đệ tử có mặt Sau khi các con xuất sư, đệ tử thủ tòa đương nhân là do con trách nhiệm, tất cả hành vi cử động đều phải như lúc có ta bên cạnh, biết chưa? Đồng Xuyên quỳ hẳn xuống bái lậy và nói. Đệ tử tự biết trách nhiệm trọng đại, chỉ hận tài trí không đủ, chỉ mong vẫn được sư phụ chỉ giáo thêm nhiều. Thôi, con đứng lên đi. Đồng Xuyên đứng dậy xuôi tay kính cẩn, Tông Lãnh Cường nói tiếp. Sau khi các con xuất sự, thay ta hành tẩu Giang hồ, hãy ngẫm ngầm theo dõi nhị sư đệ, cửu sư đệ 3 năm. Nếu như phát hiện chúng có hành vi phản bội tâm thuật tà ác, hãy thay ta lấy lại võ công của chúng. Đồng Xuyên đam ngày. Đệ tử Vân Lệnh. Một quang tông lãnh cương chuyển sang Sơ Tiêu Phong và tông nhất trí. Các con hãy hỗ trợ cho đại sư huynh. Cả hai cùng công thành. Vâng Được rồi Bây giờ các con hãy lưu ý nhìn thủ pháp hồi hoàn của ta đây Lần này y không bắn thiết liên hoa ám khí nữa Mà chỉ đọc khẩu quyết của thủ pháp Đồng thời giải thích mấy lần rất cạn kẽ Ba đệ tử dù tận mắt nhìn rõ Uy thế của thủ pháp thiết liên hoa Do đó mỗi người đều tập trung tinh thần học tập Qua hơn một canh giờ Tổng lãnh cường thấy cả ba đều đã thuộc yếu quyết Y mới mỉm cười hỏi lại cả ba đệ tử vài câu Rồi rục mọi người lên ngựa trở về Ninh Nguyệt Sơn Trang. Đồng Xuyên nhớ lời của thiếu nữ áo xanh, liền hạ giọng hỏi ngay. "Sư phụ, chúng ta thật cần tìm bướm để bồi hoàn hay sao?" Tông Lãnh Cường liền đáp: "Hiện nay chính là lúc các con học tập đến quan yếu nhất, mấy chuyện ấy không cần các con để tâm, ta tự có cách ứng phó." Đồng xuyên vâng dạ không nói gì nữa, về tới Nguyệt Sơn Trang. Vầng Thái Dương đã ngả về phía Tây Sở Tiêu Phong gấp gáp chạy đến chuồng ngựa Nhưng người đã văng bóng Lão lục coi ngựa không biết đã biến đi đâu Chỉ thấy vi quản sự trong sân trang từ từ bước tới Đó là lão Tổng Quản do vô cực môn chủ đời trước lưu lại Đã hơn 60 tuổi Mà thân thể vẫn còn tráng kiện Âm thanh rèn như chuông Vừa thấy sơ Tiêu Phong Lão Tổng Quản liền hỏi ngay Tiêu Phong công tử đến đây làm gì? Sơ Tiêu Phong vội hỏi Vương Tổng Quản lục lão bá qua ngựa đâu mất rồi Vương Tổng Quản thở dài Một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị một ác bệnh qua đời mất rồi Lão lão lục chết rồi hay sao Đúng rồi giờ mão phát bệnh chưa đến giờ ngọ đã tắt thở Ôi thật là cuộc đời vô thường họa phúc trong sớm tối Sơ tiêu phong như đột nhiên bị người đấm trúng Một quyền giữa ngực Chàng chấn động cả người Miệng lung túng và nói Sao lại đến thế Lão nhân vẫn còn khỏe mạnh cơ mà Vương tổng quản than rằng Ôi sáng sớm hôm nay Lão ấy còn chăm sóc cho bầy ngựa Ta đến chuồng kiểm tra Chưa thấy có gì khác lạ Thế mà chưa quá một giờ Ta quay lại lại gặp lão ấy Sắc mặt lão đã tái xanh Toàn thân lạnh toát Không còn nói ra hơi được nữa Sở Tiêu Phong than theo Thật là không hiểu được gì nữa Chàng vốn tuân tú Lại rất khoan hòa Trong tông phủ từ trên xuống dưới Đều rất yêu mến chàng Vương Tổng Quản tiếp tục than thở Hai Tiêu Phong Đó là sự thật Sự thật rất chắc chắn Không có chỗ nào khả nghi cả đâu Vậy linh quỷ của lão nhân ở đâu Trôn rồi Lão cơ khổ cô độc vô thân vô cốt, phu nhân truyền lệnh, hãy làm tụng lễ long trọng do ta xuất lãnh môn nhân nô bộc làm lễ tế. Phu nhân tự thân đến trước bàn thờ hành lễ, khoảng giờ thần đem ra ngoài phủ mai táng. Sở Tiêu Phong ngẩn người đứng tại chỗ, dáng điệu chàng bồn thảm, thần sắc hoang mang, tựa hồ như không thể tin vào sự thật. Vương tổng quản chau mày. "Tiểu công tử sao quá bi thương?" Chắc giữa công tử và lão lục đây Sở tiêu phong vội cảnh giác nghiêm sắc mặt Khôi phục lại bình thường chặn lời Vãn bối thường vẫn đến đây nói chuyện rất hợp với lục lão Đột nhiên không thấy lão nhân ra đâu nữa Quả thật nội tâm lấy làm buồn bã mà thôi Vương Tổng Quản mỉm cười Lão lục rất ít khi chuyện trò với ai Xem ra nhân duyên của công tử thật là hay lắm đó Sở tiêu phong cũng mỉm cười Tổng quán, di thể của lục lão nhân gia mai táng ở nơi nào? Sao công tử cũng muốn đến lễ trước mộ phần hay sao? Lục lão nhân gia rất giỏi tính ngựa, đã dạy văn bối không ít trí thức về loài ngựa. Nào ngờ đột nhiên lão lìa trần, văn bối muốn tới mộ phần tế lễ một phen để biểu lộ lòng thương tiếc thôi. Tiêu phong công tử đọc quá nhiều sách, quả nhiên có chỗ khác người rất nhiều. Lão lục trôn ở phía tây trên một sàn núi cách sân trang hai dặm Mỡ mới đắp rất dễ nhận ra Sở tiêu phong ôm quyền và nói Đã tạ tổng quản đã chỉ điểm trọt